các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô Giang Tiểu thư, tôi hy vọng cô không nên tự cho mình là đúng, chỉ càng gây khó khăn hơn cho anh Khang. Đừng tưởng mình là lê phụ nhân thật bởi vì cô không có tư cách." Vương thị tỉnh nói. Trong lòng Giang Tâm Nghiên bỗng có chút đau đớn. Dương Nghi Hoàn cũng nói: "Giang đại tiểu thư, thế giới của chúng tôi cô sẽ không hiểu được. Ở trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, ai mạnh hơn, người đó chính là người thắng." Mà loại thiên kim đại tiểu thư như cô, tốt nhất nên trở về thế giới của cô, không cần phải nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Tôi chỉ bày tỏ sự quan tâm, như vậy cũng không được sao? Quan tâm? Đúng là buồn cười, không phải là cô vì tính đùa bỡn anh Khang nên mới dùng thủ đoạn uy hiếp anh Khang, không thể không đồng ý kết hôn giả với cô sao? Cô quan tâm anh Khang? Những câu này được nói ra từ miệng cô, đặc biệt làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Dương Uy Hàn căn bản không tin cô thật lòng quan tâm tới Lê Khang. Thì ra bọn họ đều hiểu lầm suy nghĩ ban đầu khi cô đưa ra giao dịch, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn kết giao giả với Lê Khang, lúc đó hoàn toàn không có bất cứ thành phần đùa giỡn nào. Không ngờ trong mắt bọn họ, cô lại là người như vậy, làm cho cô không thể nói gì. Giang Thiểu Thư đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay thôi. Nếu cô thật lòng quan tâm anh Khang, vậy thì hãy ly hôn với anh ấy, đừng tiếp tục đùa bỡn người khác nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã lấy được miếng đất, cái nói bệnh tình của Giang lão cũng đã tốt hơn rồi, lại còn tài xuất Giang Hồ, nếu cả hai bên đã đạt được mục đích của mình, xin cô hãy giờ khào đánh khẽ, buông tha anh Khang đi." Dương Uy Hàn nhìn cô nói. "Buông tha Lê Khang." Trong nháy mắt, Giang Tâm Nghiên phát hiện cô rất muốn trả lời không, bởi vì cô thích cảm giác sống cùng với Lê Khang, càng thích tình trạng chung sống hiện nay của hai người. Cô không muốn buông anh ra, có thể không? Thế nào, cho chơi của đại tiểu thư còn chơi chưa đủ sao? Vương Thị Tình cũng tiếp lời, hy vọng cô để cho Lê Khang được tự do. Rằng tiểu thư, cô không phải là chúng tôi, có thể sẽ không hiểu được gia đình đối với chúng tôi quan trọng như thế nào. Đây không phải là thứ cô có thể lấy ra để uy hiếp, hoặc cho chơi đùa dỡn, cho nên nếu như cô có một chút lương tâm, thì hãy để cho anh Khang được tự do, đừng làm cho anh ấy cảm thấy khổ sở. Lê Khang nói với các người rằng anh ấy khổ sở, Long Giang Tâm Nghiên căng thẳng kinh ngạc hỏi: Anh Khang vẫn luôn chịu khổ một mình, anh ấy làm sao có thể nói chuyện này với chúng tôi? Nhưng nghĩ cũng biết, bị người ta dùng cái uy hiếp buộc phải kết hôn giả, có người đàn ông nào cảm thấy vui mừng? Không, cảm thấy đau khổ. Dương Uy Hàn nhìn cô khinh thường nói: "Cho nên Giang tiểu thư, xin cô hãy buông tha Lê Khang đi." Trong bệnh viện, Giang Tâm Nghiên giật mình ở trên giường bệnh, Câu tên Lê Khang theo bản năng. "Tâm Nghiên, con tỉnh rồi, con không sao là tốt rồi." Thiếu chút nữa mới đi cháu gái, Giang Đông Thành không nhịn được, hốc mắt đỏ lên. "Thật tốt quá, tiểu thư cô bình an vô sự, thật tốt quá." Chu quản gia cũng vui mừng sắp khóc. "Bây giờ là ban ngày." Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lồng ngực vẫn còn cảm thấy vừa ngột ngạt vừa khó chịu. "Đúng vậy, tiểu thư cô đã hôn mê đúng một đêm." "Lê Khang đâu?" Không nhìn thấy Lê Khang, cô hết sức lo lắng. "Ông nội, Lê Khang đâu?" "Phần đầu của nó bị thương, tối hôm qua bác sĩ đã quấn lại làm phẫu thuật. Chu quản gia mới vừa đi xem, cháu rể vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê." Giang Đông Thành vô cùng cảm ơn Lê Khang đã cứu cháu gái bảo bối của mình. Ông nghe vợ chồng giám đốc Vương nói, khi phòng bếp xảy ra hỏa hoạn thì bọn họ đã rất nhanh chạy ra khỏi phòng ăn, nhưng Lê Khang lại bất chấp nguy hiểm chạy vào trong đám cháy cứu con. Nếu như không có nó, e sợ rằng tiểu tử kia thật sự là một nam tử hán, chờ nó tỉnh lại, ông phải đi cảm ơn nó. Ông nội, con muốn đi thăm anh ấy một chút, không nhìn thấy người, cô không thể yên tâm. Tiểu thư, bác sĩ nói cô hít vào một lượng khói lớn, có một chu chấn thương, tạm thời phải nghỉ ngơi nhiều. Chu quản gia biết cô lo lắng cho Lê Khang, nhưng bây giờ sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu. Tôi không sao không lay chuyển được tiểu thư, chú quản gia đành phải mượn một chiếc xe lăn, cùng với Giang Đông Thành đi về phía phòng bệnh của Lê Khang. Thật khiến người ta không ngờ tới, Lê Khang rốt cuộc đã tỉnh, một bên ngoài Vương thị tình và Dương Uy Hàn gia, còn có bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh, nhưng vẻ mặt của mọi người rất nghiêm trọng, không biết đã xảy ra chuyện gì. "Lê Khang, anh làm sao vậy?" Giang Tâm Nghiên chậm chậm đứng lên trên từ xe lăn, Nhìn thấy đầu anh quấn vải băng màu trắng lo lắng hỏi. Lê Khang nghe tiếng nhìn cô, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, giống như không biết cô. "Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Vì sao không thể nhận ra chúng tôi?" Vương Thị Tình thấy thế lo lắng hỏi bác sĩ lần nữa. Sau khi anh Khang tỉnh lại, lại hỏi cô và anh Uy Hàn là ai, làm cho bọn họ hết sức kinh hãi. "Anh ta có thể vì bị thương ở đâu mà mất trí nhớ, nhưng tất cả còn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa." mới có thể xác định được nguyên nhân thật sự. Bác sĩ theo kinh nghiệm đã trải qua phán đoán. Tất cả mọi người ở đây khó có thể tin nổi, nhưng tình hình hiện nay bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đợi báo cáo kiểm tra xuất hiện rồi tính tiếp. Mà Giang Tâm Nghiên dù rất lo lắng cho Lê Khang, nhưng thế anh đã không còn nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể yên lặng nghe lời khuyên của ông nội, ba Chu quản gia quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, đã có báo cáo kiểm tra Bởi vì Lê Khang bị tầm gỗ rơi trúng đầu, dẫn đến vùng đồi thị bị chấn thương, cho nên khiến anh mất trí nhớ. Loại bệnh giống như vậy, có người sau khi trải qua một khoảng thời gian thì sẽ hồi phục, cũng có cần phải có thời gian dài. Tóm lại, khi nào hồi phục trí nhớ, phải xem tình trạng của bệnh nhân, nhưng khoảng thời gian này tốt nhất là không nên để cho anh bị kích động. Nhưng sau khi xuất viện, Lê Khang bị mất trí nhớ sẽ do ai chăm sóc? Giang Tâm Nghiên và Vương Thi Đình có ý kiến không giống nhau. Phương thị tình biết rằng Tầm Nghiên chỉ là cô vợ già. Sơ cô không muốn thật lòng chăm sóc Lê Khang, cho nên không đồng ý để anh trở về nhà họ Lê. Mà Giang Tầm Nghiên lại cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chăm sóc Lê Khang, bởi dù sao anh cũng vì cô mà bị thương. Hai bên giằng co không có kết quả, cuối cùng bọn họ để cho người trong cuộc quyết định. Thư ký Vương cô nói cô giống như em gái tôi, tôi cũng biết cô lo lắng cho tôi, nhưng nếu tôi đã kết hôn Bùi Thị nên để cho vợ của tôi chăm sóc tôi. Ngoài mất trí nhớ ra, thân thể Lê Khang hồi phục rất tốt, vì vậy hôm nay liền muốn xuất viện. Nhưng hai người cũng không phải, hiện nay anh Khang mất trí nhớ, Phương Thị Tình không biết nếu nói hai người chỉ là kết hôn giả, có thể làm anh bị kích động không? Nhớ đến bác sĩ đặc biệt căn dặn không thể để anh Khang bị kích động nữa, nếu không trí nhớ có thể sẽ vĩnh viễn không hồi phục được. Cô chỉ có thể thỏa hiệp, tôn trọng ý kiến của anh. Anh Khang, em nói với anh, nếu như anh bị ngược đãi hoặc là cô ta không chăm sóc tốt cho anh, anh nhất định phải ngay lập tức gọi điện thoại cho em biết không? Em gái nhỏ, em đúng là thích lo lắng đây. Vợ của anh xem ra vừa xinh đẹp lại dịu dàng, làm sao có thể ngược đãi anh? Vợ yêu, em sẽ sao? Lê Khang cười sang sảng hỏi. Giang Tâm Nghiên sững sờ nói, "Không biết." Sau khi Lê Khang mất trí nhớ, còn mang theo một di chứng khác đó chính là anh giống như biến thành người khác, nên nói tính cách của anh đã thay đổi. Bây giờ anh trở nên cởi mở nhiệt tình, hơi một tí là cười to giống như vậy, cùng với người thâm trầm chứng chạc trước đây, tưởng như là hai người. Không chỉ Giang Tâm Nghiên thấy không quen, mà ngay cả Vương Thi Đình và Dương Uy Hàn cũng thế. Bây giờ mọi người chỉ hy vọng đừng làm cho anh bị kích động nữa, hy vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ. Anh cảm thấy dân quen thuộc với nơi này Xem ra đây đúng là nhà anh không sai. Sau khi về nhà, Lê Khang nhìn chung quanh phòng khách, đưa ra kết luận như vậy. Anh nghỉ ngồi nghỉ ngơi đi, em rót nước súp anh. Giang tập nghiên vào trong bếp rót một ly nước ấm cho anh. Lê Khang, nước đây. Lê Khang nhận lấy cái ly nhìn cô. Vợ à, em đều gọi trực tiếp tên của anh như vậy à? Không có tên gọi thân mật sao? Cái này bởi vì anh thích em gọi anh là Lê Khang. Cô trong cái lọ khó cái khôn trả lời. "Tại sao anh nghĩ gọi cả tên cả họ anh không thích? Như vậy em gọi anh là Khang." "Vậy cũng không tệ." Lê Khang hài lòng mỉm cười, ánh mắt say mê nhìn cô. Cô bị anh nhìn cảm thấy hết sức căng thẳng. "Tại sao anh lại nhìn em như vậy?" "Anh cảm thấy vợ của anh rất xinh đẹp." Mặt Giang Thông nghe đường đỏ. "Nào có." Giọng vẻ đỏ mặt, xem ra còn đẹp hơn. Lê Khang thật sự cảm thấy vợ mình rất xinh đẹp. Cũng cảm thấy từ sâu trong lòng mình Thật sự rất thích người phụ nữ trước mặt này Hôm nay Lê Khang quá mức nhiệt tình Cơ hội khiến Giang Tâm Nghiên Chống đỡ không nổi À anh vừa mới xuất viện Có muốn đi vào phòng của anh nghỉ ngơi một chút không Phòng của anh Lê Khang dừng lại Thế nào phòng của chúng ta Còn phân thành của anh hay của em sao Tìm Giang Tâm Nghiên đợt rất nhanh Trong lòng lén liền hít hơi À trên thực tế Vợ chồng chúng ta chia phòng ngủ Phòng của anh chính là phòng ngủ chính, mà phòng của em là phòng dành cho khách. Tại sao phải chia phòng ngủ? Cô đột nhiên không trả lời được, không biết nên giải thích thế nào mới phải. Chẳng lẽ tình cảm của vợ chồng chúng ta không tốt, cho nên mới chia phòng ngủ? Anh hỏi. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, một tuần trôi qua cho tới bây giờ, Giang Tâm Nghiên vẫn là không thể tin, Lê Khang đã mất trí nhớ, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Anh thật sự mất trí nhớ sao? Như vậy tính cách có phải là giả bộ không? Thỉnh thoảng cô sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô cũng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh trước khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn hôm đó. Nếu bây giờ sự nhiệt tình của anh là giả, vậy thì kĩ xảo của anh không khỏi quá tốt. Bà xã, sao em không trả lời câu hỏi của anh? Đôi tay nhỏ bé của cô khẽ nắm chặt. Thật ra thì vợ chồng chúng ta rất đơn ảnh. Chia phòng ngủ là vì anh là một người cuồng công việc, đi sớm về trễ, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, cho nên chúng ta mới chia phòng ngủ. Thì ra là như vậy, trước kia anh là một người cuồng công việc ư? Anh thật sự tin sao? Thật tốt quá. Giang Tâm Nghiên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lập tức bị lời nói sau đó của anh hóa đá tại chỗ. Vậy thì tốt, anh sẽ không cuồng công việc nữa, từ hôm nay trở đi, em thu dọn trở về phòng ngủ chính. Không, không cần phải nhanh như vậy. Anh cũng vừa mới xuất viện Cô cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập vào chân Em không muốn ngủ cùng anh Không phải như vậy Thật ra em nói chúng ta là đôi vợ chồng hân nái Anh tin Vì hôm qua ông nội đến thăm anh Ông nội cũng nói với anh như vậy Ông nói tình cảm vợ chồng của chúng ta rất tốt Mỗi ngày nghỉ chúng ta sẽ trở về bồi ông Còn nói anh vì cứu em mà chạy vào đám cháy Liều chết cũng phải cứu em ra Cho nên anh tin Tình cảm của chúng ta nhất định rất tốt Chẳng lẽ không đúng sao Trong lòng Giang Tâm Nghiên thở dài, "Em biết rồi, em sẽ dọn về phòng ngủ chính." "Đúng vậy, mỗi khi nhớ đến anh chạy vào trong đám cháy cứu cô, thì cô vô cùng cảm động, thật may anh không sao." Cho tới bây giờ, cô mới nhìn rõ lòng mình, hoặc là nói cô dám nhìn thẳng vào lòng mình, cô có cảm giác rung động với anh, cô thích anh, cô thích Lê Khang rồi. Cô rất muốn hỏi anh, tại sao lại bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu cô? Rõ ràng chuyện phát sinh ngoài ý muốn trước đây không lâu biểu hiện của anh cơ hồ làm cho cô cho rằng anh rất khổ sở khi sống cùng cô nhưng anh lại xông và cứu cô hơn nữa cho dù đâu bị thương anh vẫn dựa vào nghị lực mạnh mẽ cứu cô ra ngoài tại sao anh phải làm như vậy thậm chí thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng mặc dù chan đầy lo lắng nhưng anh mất trí nhớ tất cả chỉ có thể đợi đến sau khi anh khôi phục trí nhớ mới có đáp án giọng tâm nghiên đứng trước gương trong nhà tắm cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh liệt cô khẩn trương như vậy Tất cả vì lúc ăn tối Lê Khang nói, "Bà xã, chúng ta bao lâu thì làm tình một lần? Tối nay có thể không?" Từ mấy ngày hôm trước sau khi dọn về phòng ngủ chính, ngủ cùng giường với anh, cô cũng đã nghĩ qua, nếu như anh muốn làm loại chuyện này, cô có cách cự tuyệt sao? Bây giờ đã bán ra rõ ràng, cô không cách nào cự tuyệt được, vì coi như cô tìm lý do từ chối, vậy còn ngày mai, ngày kia, hoặc là mỗi ngày sau này, nhưng thật sự phải xảy ra quan hệ với anh lần nữa sao? Lúc này trong lòng cô khẩn trợ đến nỗi không nói nên lời, thậm chí là lo lắng sợ bị anh phát hiện sự trúc trắc của cô. Dù sao cô cũng chỉ trải qua một lần mà thôi, chính là tình một đêm với anh lần trước. Hít vào một hơi thật sâu, Giang Tâm Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lê Khang nửa người trên cởi chân, đang nằm ở trên giường. Tim của cô càng đập nhanh. Khi cô vừa mới ngồi lên, Lê Khang lập tức nghe người, từ phía sau ôm lấy cô vào trong ngực. Thơm quá! Thơm quá! Đặc biệt dùng loại nước hoa này là vì anh sao?" Giang Tâm Nghiên đỏ mặt không nói gì. Lệ Khang cảm thấy khi anh ôm cô, cơ thể cô cứng ngắc một chút, nhưng cho dù Khẩn Trương hay còn có nguyên nhân khác, anh đều không thích cô sợ anh. "Bà xã, mặc dù bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng anh cảm giác được mình rất thích em, cho nên em không cần phải sợ anh, anh sẽ không làm tổn thương em." Giang Tâm Nghiên giật mình nhìn anh, cảm thấy lời nói của anh rất dịu dàng, rất chân thành. Những ký ức đã mất đi trong trí nhớ của anh, là anh thật sự thích cô sao? Lê Khang tỉ mỉ vuốt ve mặt cô, sau đó hôn cô, giống như những lời chân thành anh vừa nói, nụ hôn này cũng rất dịu dàng. Xem ra anh thật sự mất trí nhớ, vì trước kia anh luôn không hôn cô như vậy. Cô nghĩ thầm, sao vậy, nụ hôn của anh rất lạ. Anh không hiểu hỏi cô, bởi vì cô lại có thể ngẩn người. Không có, chỉ là trước đây anh không hôn em như vậy. Trước đây anh hôn em thế nào? Vô cùng cứng thế lại nhiệt tình. Giang Tâm Nghiên đỏ mặt vì cô phát hiện mình cơ nhiên lại nhớ nụ hôn đó của Lê Khang, khi đó anh sẽ hôn cô đến trong tim phổi, đều tràn đầy hơi thở nóng rực nam tính của anh. Lê Khang thích bộ dạng xấu hổ của cô, không nhịn được hôn cô. Thì ra bà xã của anh thích anh hôn cường thế một chút, vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh. Giang Tâm Nghiên và Lê Khang càng lúc càng thân ái. Bây giờ ngay cả trước khi ra ngoài, hai người đều sẽ hôn cuồng nhiệt. Đương nhiên, số lần nhiệt tình buổi tối càng thêm làm cho người ta lên đến mức độ giác hộ. Nhưng hôn nhân của Lô Dịch Thiến, bản thân của Giang Tâm Nghiên lại gặp phải khó khăn. Cô và chồng Phó Lập Hằng quyết định ly hôn, muốn đem công ty bên Đài Loan này giao cho em gái, bản thân sẽ đến Pháp phát triển. Bởi vì thời trang trẻ em được đặt ở thị trường châu Âu. Mặc dù Giang Tâm Nghiên không đỡ xa bản thân vì nước Pháp không phải là cao hùng. Sau này dù mặt ít nhất cũng phải xa nhau nửa năm hoặc 1 năm, nhưng nếu bạn thân đã hạ quyết tâm, cô cũng chỉ có thể ủng hộ cùng chúc phúc. Đừng buồn bã như vậy, thông qua internet, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp gỡ và nói chuyện. Lô dịch thiên an ủi, bây giờ chỉ cần vừa mở máy tính, thông qua chat webcam trên mạng, cho dù cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Giang Tâm Nghiên cảm thấy bạn thân thật sự rất kiên cường, mặc kệ trong lòng thương tâm khổ sở rất nhiều. Luân có thể giữ vững tinh thần làm việc. Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ ly hôn với chồng. Đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến, bản thân mình cũng cảm thấy không thể chấp nhận. Lúc đầu khi kết hôn, cho rằng mình sẽ cùng anh ấy nắm tay nhau cả đời. Nhưng ai xa, ai có thể nói việc đời khó đoán. Lu Dịch Thiến cũng không nghĩ tới hôn nhân của mình sẽ thất bại. Dịch Thiến, bỏ đi, đừng nói đến chuyện của mình nữa, đã quyết định ly hôn. Vậy thì không có gì phải nói nữa. Trái lại, cậu gần đây rạng rỡ như hoa đào nở, thật khiến người ta hâm mộ. Lô Dịch Thiến cười cười nói, vừa mới bắt đầu, cô rất phản đối Giang Tâm Nghiên và Lê Khang kết hôn gia, nhưng không ngờ bọn họ lại rất hòa hợp, sống chung cũng không tệ. Điểm này từ các tác phẩm của Tân Nghiên có thể nhìn ra được, chẳng đây phong cách hạnh phúc ủ mạp. Sau này Lê Khang lại bất chấp nguy hiểm cứu Giang Tâm Nghiên từ trong đám cháy ra, càng làm cho người ta cảm thấy sự phát triển trong tương lai của hai người bọn họ có thể mong đợi. Dù sao không phải người đàn ông nào cũng có dũng khí như vậy, dám chui vào trong đám cháy. Từ trên mặt của Giang Tâm Nghiên luôn mang theo vẻ tươi cười, bây giờ vợ chồng bọn họ chung sống không những rất tốt mà còn rất ân ái ngọt ngào. Mặc dù bây giờ rất tốt, nhưng tương lai thì không biết được. Bản thân Giang Tâm Nghiên cực lại vẫn luôn âm thầm lo lắng. Tại sao lại nói như vậy? Một ngày nào đó anh Khang sẽ khôi phục trí nhớ, nếu anh ấy biết mình gạt anh ấy, nói bọn mình là vợ chồng hấn náy, nói không chừng sẽ rất tức giận. Mỗi ngày cô điều yêu anh nhiều hơn một chút thì sự bất an trong lòng cũng nhiều hơn một chút, cho dù bây giờ tình cảm của cả hai người rất tốt, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không chân thực. Mình cảm thấy cậu không cần phải lo lắng chuyện này, thật sự yêu một người cho dù mất trí nhớ hoặc là khôi phục trí nhớ, anh ấy ít nhiều cũng phải có một chút cảm giác trong lòng, nếu như anh ấy tin tưởng hai người thật sự từng yêu nhau, như vậy thì sẽ không tức giận. Thật sao? Hy vọng mọi chuyện có thể đơn giản giống như những lời dịch thiên nói. Đúng rồi, Tân Nghiên, sau này những bản thiết kế của cậu hãy đưa cho em gái mình, mình đã nói rõ với nó rồi, trước mắt mình sẽ nhập hàng từ Đài Loan vào đến Pháp. Nếu như phát triển thuận lợi sẽ suy nghĩ trực tiếp gia công sản xuất ở bên đó. Điều quyết định đi đến Pháp mở rộng thị trường, Lô Dịch Thiến đã làm xong các hạng bằng lập kế hoạch và đánh giá thị trường. Cậu muốn ở bên Pháp xây dựng nhà máy, trực tiếp sản xuất. Đó là nguyện vọng trong tương lai, hy vọng có thể có một ngày như vậy. Trên mặt Lô Dịch Thiến tràn đầy tự tin nói. Nhưng nếu ở bên Pháp cậu có công ty, lại có nhà máy, vậy khi nào cậu mới trở về sống ở Đài Loan? Chẳng lẽ sau này đều phải ở lại Pháp? Giang Tâm Nghiên có chút sửng sốt, cô vốn tưởng rằng bản thân có thể đi khoảng 2-3 năm, sau khi rút khỏi thị trường thì sẽ quay lại Đài Loan. Bây giờ nghe, sao giống như sẽ định cư ở bên Pháp luôn. Có lẽ, nếu như tất cả đều phát triển thuận lợi, cũng là chuyện của nhiều năm sau. Nếu trong hôn nhân và sự nghiệp, mình đã chọn sự nghiệp, như vậy thì sẽ luôn muốn nỗ lực hết mình. Hôn nhân xem như đã tạm vỡ, Lô Dịch Thiến có chút buồn rầu, nhưng cô sẽ không để cho mình khổ sở quá lâu. Lục Thị Thiên làm việc luôn có kế hoạch, Giang Tâm Nghiên đoán, bản thân đã sớm làm xong bản kế hoạch phát triển thị trường rất hoàn chỉnh, xem ra cô phải cố gắng hơn một chút, hy vọng ít nhiều có thể giúp bản thân một chút công việc, tốt nhất là thiết kế ra những trang phục trẻ em để cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn mua về nhà. Ngày đó thấy Giang Tâm Nghiên đến công ty tìm Lê Khang, Vương Thi Tình tức giận nói: "Cô lại đến công ty làm gì? Anh Khang không có ở đây, anh ấy đang họp." Giang Tâm Nghiên cũng đoán Lê Khang đang họp vì điện thoại di động của anh không có người nhận. Tôi tới thời trang trẻ em, cho nên thuận đường qua đây, tôi mua ô mai mộ tư. Khang nói anh ấy rất thích. Nhìn thấy ô mai mộ tư yêu thích nhất, nước miếng của Vương Thi Tình đều muốn chảy ra ngoài, nhưng cô vẫn còn rất kiềm chế. Cảm ơn cô, nhưng nếu như có thể, xin cô sau này đừng từ xuyên đến công ty tìm anh Khang. Lần trước vì có liên quan đến cô, hai anh Khang và anh Uy Hán xảy ra tranh chấp. Vì sao? Vì sao? rằng tầm nghiền khó nén nổi kinh ngạc, cô không nghe Lê Khang nói về chuyện này. Ban đầu cô cho rằng, có lẽ Vương Thi Tình thích Lê Khang, nhưng từ sau khi anh bị thương, hai người các cô thường gặp nhau ở bệnh viện. Cô mới biết đối phương chỉ xem Lê Khang như một người anh cả, rất sùng bài anh, còn nói Lê Khang là thần tượng của tất cả mọi người ở cô nhi viện. Còn không phải chính lần trước, cô, anh Khang, đúng lúc đang xử lý chuyện của công ty Lợi Hưng. Anh ấy nghe theo đề nghị của cô, không thu mua Lợi Hưng, mà lại đổi dùng cách đầu tư làm cho anh Huy Hàn rất giận, cho nên hai người đã tranh cãi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ xảy ra tranh chấp lớn như vậy. Cho từ nay, anh Huy Hàn và Anh Khang tình cảm của hai người đều sẽ tốt. Cô nói Khang không thu mua công ty Lợi Hưng. Giang Tâm Nghiên nghĩ đến lần trước, vừa nhìn thấy tài liệu thu mua ở trên bàn, cô liền nghĩ đến chuyện kháng nghị ở bên dưới lầu của công ty trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ, cùng với sự phẫn hận của người phụ trách, cho nên cô đã khuyên Lê Khang lần nữa đừng thu mua mà chuyển sang đầu tư, dù sao đại cổ đông của Đông Tường giống như nhau, chỉ cần có thể kiếm tiền. Nhưng cô không ngờ lần này anh lại chịu nghe theo ý kiến của cô. Dù sao trước khi mất trí nhớ, anh còn rất lạnh nhạt, nói cô không có tư cách trông nom chuyện này. Vương Thi Tình mặc dù cảm thấy không thu mua thì tốt hơn, để tránh có người không ngừng đến công ty chào băng ron, thậm chí nói với truyền thông là bọn họ máu lạnh, nhưng cô càng không thích nhìn thấy anh Khang và anh Uy Hàn cãi nhau. Vốn cô đã rất ghét Giang Tâm Nghiên, vì người phụ nữ này lại dùng miếng đất ép anh Khang kết hôn giả cùng với cô ta. Nhưng mà khi anh Khang bị thương sống ở bệnh viện, cô phát hiện hình như Giang Tâm Nghiên thật sự quan tâm anh Khang, hơn nữa cũng không giống như sự hình dung của anh Uy Hàn là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng, ngang ngược bốc đồng. Trên thực tế cô cảm thấy Giang đại tiểu thư là một người rất dễ chung sống. Vả lại sau khi anh Khang ra viện, tuy nói mà chị nhớ Nhưng anh và Giang Tâm Nghiên xem ra giống như thật sự yêu nhau. Mỗi lần nhắc nhở đến vợ anh, luôn cười rất hạnh phúc, mà Giang Tâm Nghiên cũng thường đến công ty thăm vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh Khang, có khi còn giúp anh Khang mang đến bữa trưa tình yêu. Cô có thể cảm giác được Giang Tâm Nghiên thực sự thích anh Khang. Mặc dù bây giờ anh Khang không giống như trước kia, nhưng chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Lúc này Lê Khang họp xong, ra khỏi phòng họp, nhìn thấy Giang Tâm Nghiên Lập tức cười đến vui vẻ. "Tầm Nghiên, em đến đây lúc nào vậy? Không phải nói hôm nay sẽ ở thời trang trẻ em muộn một chút sao?" "Em vừa mới đến, bởi vì chồng của Dịch Thiến đột nhiên đến tìm cô ấy nên em đi trước." Cô để lại không gian cho hai vợ chồng bọn họ nói chuyện tử tế. Dù sao Dịch Thiến vừa rời khỏi Đài Loan, sau này có thể sẽ định cư ở Pháp luôn. "Đi, đến phòng làm việc của anh sẽ không làm ảnh hưởng đến anh chứ?" Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh sẽ không đâu. Dương Uy Hàn cũng đi ra khỏi phòng họp, tức giận đi về phía bọn họ. "Anh Khang, anh hãy hủy bỏ quyết định không thu mua vừa rồi đi. Một lợi hưng thì có như song, bây giờ ngay cả chứng hiệu anh cũng muốn làm thế, em thật sự không thể tán thành. Quyết sách này không chỉ làm công ty giảm bất lợi nhuận, thậm chí còn có nguy cơ tổn thất. Trước đây anh không làm việc như vậy." Nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, anh ta mất hứng trừng mắt lườm cô một cái. "Uy Hàn, anh cho người đánh giá qua chứng hiệu rồi." Về cơ bản, mặc dù tương lai lợi nhuận không lớn, nhưng vẫn không đến mức làm cho đầu tư của công ty chúng ta bị tổn thất. Cho nên chuyện này quyết định như vậy đi. Lê Khang bày tỏ ngữ khí kiên định. Nhưng sau khi thu mua, tương lai lợi nhuận thu được không phải càng lớn sao? Không cần nói nữa. Anh Khang, em nghĩ anh đã quên, chúng ta đã thề phải chinh phục cái thế giới này. Dương Uy Hàn nhắc nhở anh, từ sau khi anh mất trí nhớ, thì Giang Tâm Nghiên không ngừng chuyển cho anh một chút cách nghĩ của lòng gia đàn bà, làm cho anh thay đổi căn bản, không phải là Lê Khang của trước đây nữa. Có lẽ có thể đổi phương thức, đầu tư kinh doanh cũng không có gì là không tốt. Lê Khang vẫn không thay đổi quyết định vừa rồi của mình ở trong phòng họp. Thấy Lê Khang không cách nào khai thông, Dương Uy Hàn tức gần chết, anh ta trừng mắt về phía Giang Tâm Nghiên. "Anh Khang, anh không nên về mấy câu nói của cô ta, mà tùy tiện đưa ra quyết định. Trên thực tế, cô ta căn bản không hiểu chuyện kinh doanh của công ty chúng ta, cô ta không hiểu rõ chúng ta." Cô ta là người không cùng thế giới với chúng ta. Uy Han, được rồi, không cần nói nữa." Lê Khang cắt đứt lời của Dương Uy Han, tên nhóc này quá kích động rồi. "Uy Han, sở dĩ anh quyết định như vậy là có sự suy tính của anh, chuyện này và Tâm Nghiên không có bất cứ quan hệ gì." Nói xong, anh liền cùng Giang Tâm Nghiên đi vào phòng làm việc của mình. Vương Thị Tình nhìn thấy Dương Uy Han tức giận không cam lòng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. "Anh Uy Han, Anh không sao chứ? Anh Khang không phải là anh Khang mà chúng ta biết." Dương Uy Hàn cắn chặt răng nói, "Vì anh Khang bị mất trí nhớ, anh cũng không nên tranh chấp với anh ấy nữa. Bây giờ cứ theo quyết định của anh ấy, chuyện sau này đợi khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi nói tiếp." Cương Thi Tình thuyết phục linh hoạt, rất lo lắng hai người lại xảy ra tranh chấp lần nữa. Nếu như anh Khang vẫn không cách nào khôi phục trí nhớ thì sao đây? Cái này cô cũng thường nghĩ qua vấn đề này. Thật ra thì vấn đề xuất hiện ở trên người Giang Tâm Nghiên, người phụ nữ kia, chỉ cần cô ta rời khỏi anh Khang, vậy thì cho dù anh Khang có khôi phục trí nhớ hay không, đều không khác biệt. Dương Uy Hàn cảm thấy tất cả đều vì có liên quan đến Giang Tâm Nghiên, cho nên Lê Khang mới có thể làm ra những quyết định không sáng suốt như vậy. Anh có cách khiến cho cô ta rời khỏi anh Khang. Anh Uy Hàn, anh trước tiên hãy tỉnh tháo lại, bây giờ anh Khang cho rằng anh ấy và Giang Tiểu Thư là vợ chồng ân nái. Hơn nữa bây giờ... Tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, xem ra anh Khang rất hạnh phúc, cho nên anh ngàn vạn lần không nên làm can. Bác sĩ đã nói, bây giờ anh Khang không thể chịu đựng được kích thích. Cô thật sự rất khó xử. Anh Uy Hàn bình thường là một người rất sáng suốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giống như vậy, quá là hấp tấp. Cái hạnh phúc mà em nói, thật ra chỉ là biểu hiện giả dối, là một lời nói dối. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn khiến cho anh Khang sống trong sự lừa dối đây? hơn nữa, em có nghĩ qua hay không? Sau khi anh Khang hồi phục trí nhớ, có lẽ anh ấy sẽ rất giận, sau đó sẽ trách chúng ta vì sao lại hợp tác với Giang Tâm Nghiên, cùng nhau lừa gạt anh ấy. Sẽ như vậy sao? Vương Thi Tình không biết, nhưng anh Huy Hàn, mặc dù tính tình của anh Khang đã thay đổi rồi, nhưng nói thật ra em rất thích anh Khang có nụ cười như bây giờ, bên cạnh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp. Hơn nữa em cảm giác được, Giang tiểu thư thật sự thích anh Khang, cho nên Vì sao phải nói giúp cho Giang Tâm Nghiên? Dương Huy Hàn nhìn cái bánh ngọt trên bàn. Thì ra là bị ô mai mộ tư mua chuộc rồi. Không phải như vậy. Tốt lắm, thi tình. Em có suy nghĩ của em. Anh có cách làm của bản thân mình. Cứ như vậy đi. Dương Huy Hàn nói xong, ngay sau đó xoay người dưới đi. Bây giờ nên làm gì? Vương thi tình đột nhiên lo lắng. Không biết anh Huy Hàn muốn làm gì. Hơn 10 giờ tối... Sang Tâm Nghiên đứng ở cửa chính nghênh đón Lê Khang về nhà, cô cầm cặp tài liệu giúp anh, sau đó cùng nhau vào phòng khách. "Khang, ông nội lại tìm anh làm gì? Lại trễ như vậy mới để cho anh về nhà?" "Trước khi tan việc, anh nói phải đến nhà mẹ đẻ của cô, đem bản kế hoạch đưa cho ông nội. Kết quả bữa tối phải ăn ở đó coi như xong, còn bận rộn đến muộn như vậy mới trở về." "Em muốn gọi điện thoại kháng nghị với ông nội, ông làm cho anh quá cực khổ." Bởi vì mỗi lần ông nội đều lôi kéo Lê Khang đến thư phòng nói chuyện rất lâu, sau này cô mới biết được từ Chu quản gia, thì ra chồng cô đã giúp Giang Thị làm rất nhiều phân tích thị trường cùng với quy hoạch đầu tư. Chu quản gia còn nói, ông nội rất hài lòng biểu hiện của cháu rể. Ông nội hài lòng, nhưng Lê Khang có thể phải cực khổ. Bốn công việc của anh đã rất bận, bây giờ lại thêm công việc của Giang Thị, gánh nặng nhất định rất trầm trọng, nhưng anh chưa bao giờ oán trách cô, luôn cười nói học được không ít kinh nghiệm quý báu từ ông nội. Giờ phút này nhìn anh, thật ra trước khi mắt chỉ nhớ, cô đã biết anh là một người dịu dàng, mà bây giờ anh càng là một người đàn ông thân thiết. Cô hiểu rõ điều bởi vì cô, cho nên anh mới không oán hận một câu. Hai người vào phòng, Lê Khang cười ọc khoác chuẩn bị tắm, nhìn thấy gương mặt thanh lệ bên cạnh không có nụ cười, ngược lại còn có vẻ buồn rầu, anh không khỏi nâng mặt hôn cô một cái. Sao vậy? Em sợ anh quá vất vả à? chuyện của ông nội, em thấy anh hãy tìm người khác làm thay. Cậu biết ông nội vì sao muốn tìm anh, có lẽ là vì tin tưởng, anh thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Em không cần lo lắng, anh không cảm thấy vất vả chút nào." Lê Khang ôm cô vào trong ngực. Anh chỉ cần khi vừa về nhà, nhìn thấy em đang đợi anh ở cửa, thì đó anh đã cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Giang Tâm Nghiên dựa vào trong ngực to lớn của anh, cũng cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu? Khang, nếu như có một ngày anh khôi phục lại trí nhớ, chúng ta hả? Sao cơ? À, không có gì, cô muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi, nếu như có một ngày anh khôi phục trí nhớ, bọn họ có còn hạnh phúc như vậy không? Suy nghĩ một chút, quan hệ của bọn họ phát triển phức tạp như vậy, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì khi vừa mới bắt đầu là cô đề xuất giao dịch với anh. Sau đó mặc dù hai người từ hợp đồng trở thành vợ vận... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net